75, nổ huấn máu được truyền vào cơ thể ly tâm và cô dần dần có ánh hồng cô từ trạng thái như vừa sắp chết bắt đầu trở nên có sinh khí tề mặt thấy vậy vứt tay ra hiệu lạp hồ không nói một lời nào quai người đi ra ngoài ánh mắt của tề lão đại xuất hiện lạnh lẽo và chết chóc anh ta nên chùa sớm để tránh ăn đòn oan tề mặt đứng bên cạnh giường chăm chú quan sát ly tâm tay mắt hắn ánh ninh tia tức giận bị tạm sắp tỉnh rồi phải không rất tốt, hắn chỉ đợi đến lúc cô tỉnh lại. trong cơn mê mê tỉnh tỉnh, thì tam cảm thấy thân thể vô cùng mệt mỏi của cô đột nhiên có chút sức lực, có một nhiệt lượng tràn qua toàn thân lạnh giá như băng bắc cực, bắt đầu sống lại. cảm giác đau nhức cũng từ từ đỡ hẳn, vì tam động nhẹ, long mi sau so chậm rãi mở mắt. cô chưa chết sao? Ly Tâm đưa mắt về bốn phía, đây là phòng của tề mặt, không sai, cô đang nằm trong phòng tề mặt, Ly Tâm nhìn chân trần nhà, miệng cô cong cong thành nụ cười, không chết thì tốt quá, mặc dù cô bất chấp cứu sống tề mặt, nhưng không bị mất mạng tất nhiên vẫn là vui nhất, cô vẫn còn trẻ như vậy, vẫn chưa cảm thấy sống đủ. Nằm im trên giường, nhìn chăn chú nâng trần nhà, Ly Tâm rộng nhiên nhớ tới suy nghĩ và biểu hiện của cô trước khi cứu tề mặt. Cô liền muốn thầm bản thân, người nào từng một lần đối mặt với cái chết mới biết chết chóc vô cùng đáng sợ. thế lặp lại tình huống tương tự, Ly Tâm đảm bảo cô tuyệt đối không đánh cuộc mạng sống đi cứu tề mặt. Lúc đó là do cô sốc nổi quá, quyết định đó cũng là do sự sốc nổi gây nên. Sở dĩ cô đưa ra quyết định như vậy là do bầu không khí và hoàn cảnh lúc đó tạo thành Nếu xảy ra lần nữa, có đánh chết Ly Tâm, cô cũng đường hồng cứu tề mặt em nghĩ thông suốt chưa một giọng nói lạnh lùng đột ngột truyền những tay ly tâm cô liền quay đầu thấy tề mặt đang đứng nhìn cô chăm chú bộ dạng của hắn như con sư tử mua ăn thịt người khiến cô không khỏi đổ mồ hôi lạnh tề mặt có ý gì cô đã cứu hắn hắn còn bài gương mặt đó với cô hắn có nhầm lẫn không đấy Hay là có quá nhiều người đổi mạng vì hắn nên hắn không biết quý trọng tề mặt quá đáng thật ly tâm cứ giọng khen đặc thôi đã cứu anh sao anh lại có thái độ này tề mặt vẫn lạnh lùng đau diện với ánh mắt ngờ vực của ly tâm giọng nói cô khó nghe như tiếng vịt kêu gương mặt cô vẫn trắng mệt cô nằm đó với bộ dạng không có sức lực trông yếu ớt rất đáng thương nhưng trong mắt tề mặt ly tâm càng như vậy hắn càng cảm thấy tức giận đôi mắt hắn phóng ra tia lửa chết chóc ly tâm tào thật run rẩy lẽ nào cô cứu tề mặt là sai Tại sao trông như không phải cô cứu hắn, mà hại hắn xích mất mạng ấy? Em đã chống lại mệnh lệnh của tôi Tề mặt thốt ra tám chữ lạnh lùng khiến Nhi Tâm nổi giận Nhi Tâm trừng mắt nhìn tề mặt Chống lại mệnh lệnh của anh, anh có nhầm không đấy? Tôi vì cứu anh, anh có biết không hả? Không, chống lại mệnh lệnh của anh, bây giờ chắc anh uống trà cùng Diêm Vương rồi Còn người anh chẳng biết tốt xấu gì cả Dù bạn sống của tôi không đáng giá bằng anh, nhưng tôi cũng là bảo bối. Anh không cảm ơn tôi thì thôi, vừa mở mắt ra còn chất vấn tôi nữa. Rốt cuộc là anh có ý gì hả? Đi tầm nói xong, một hơi, rồi cô đột nhiên khó thở. Cô liền gây đầu lên chiếc gối và ho lấy ho để. Nghe những lời của Ly Tâm, sắc mặt tề mặt càng nặng nề, hắn nhìn Ly Tâm mà ánh mắt đầy nổ khí, thấy Ly Tâm ho tới mức thở hỗn hển, tề mặt càng nhíu chặt ra lông mài, hắn ngồi xuống giường, bảo Ly Tâm tựa vào ngực hắn, và giơ tay vuốt ngực Ly Tâm. Trong cơn ho, Ly Tâm có cảm giác phổi cô sắp bắn ra ngoài, quả nhiên nó không phải của bản thân, dù không tài xích nhưng cũng không hoàn toàn dung hợp cô mất hết sức lực nằm trong lòng tề mặt để mặt hắn giúp cô thông khí cảm nhận thấy động tác dịu dàng của tề mặt đi tâm bất xét vừa ngồi sát con lòng hắn vừa lườm hắn cô thật sự không biết tề mặt có ý gì vì bộ dạng của hắn vô cùng hung dữ nhưng bàn ta lại rất nhẹ nhàng đúng là không thể hiểu nổi tôi không bảo em cứu tôi vừa bình tĩnh nhịp thở giọng nói lạnh lẽo của tề mặt từ đằng sau khiến ly tâm tức đến mức muốn nhảy dựng lên mẹ kiếp trục cứu mừng bỏ sừ mà vẫn còn giả bộ không còn tôi cứu được thôi anh hãy trả lại nó cho tôi ly tâm tức giận không thốt ra lời thân thể bị tề mặt xử chặt tề mặt xiết phần tay ôm chặt ly tâm đang định như dựng lên một tay hắn đỡ cầm ly tâm quay đầu cô lại đối diện với hắn lúc này hắn kề sát mặt cô khiến cô có thể nhìn thấy rõ đáy mắt hắn đi tầm chưa kịp phản ứng tề mặt nói rành rọt từ từ một tôi bảo em xả thân cứu tôi đi tập cao mày học nói tề mặt chẳng nói một lời nào nhưng tề mặt cất giọng tức giọng tại sao em không nghe lời tôi tề mặt tôi nói những lời giả dối bao giờ Tôi bảo không cần, lẽ nào em không nghe thấy, hay là em không có tai hả? Tề mặt gặp lên với Ly Tâm, trong hắn lúc này sống hềm một con sư tử đang nổi cơn điên. Ly Tâm nhìn hắn không chớp mắt, cô bị bộ dạng của tề mặt làm cho khiếp sợ, đến nỗi quên cả tức giận. Tề mặt bớt cầm Ly Tâm, ánh mắt hắn vẫn không rời khỏi mắt cô. Rồi thấy tôi, tôi sợ hơn ai hết, tôi có chết hay không, tôi cũng biết rõ, không có ống máu cuối cùng của em. Lẽ nào tôi không thể gắn đuổi thêm mấy ngày dám ngập hộ rồi lấy máu Em liền cho bỏ họ Em để lệnh lệnh của tôi ở đâu hả Những lời tôi nói có lọt vào tay em không hả Em chỉ có một mạng sống Nếu trên đời này không tồn tại người cùng nhóm máu với em Nhưng sao quen không tìm ra người đó Em thử nói xem Em lấy gì đền tôi mạng sống của em hả Em nói đi Đến câu cuối cùng Tên mặt đột nhiên gầm lên Khiến người tâm sật bắn mình Trời mắt tề mặt lúc này trở thành đếm nửa cháy trực Có thể theo cháy đi tâm bất cứ lúc nào Tề mặt càng sửa chặt cầm đi tâm Ánh mắt này sát khí Em muốn chết phải không? Được thôi, muốn chết Tôi sẽ cho em tội nguyện Nói xong hắn đưa bàn tay bóp cổ họng đi tâm Đi tâm sợ hãy dễ dụa Cô sơ cánh tay không bị cắm ống truyền máu sửa chặt cổ tay tề mặt Nói giọng thao thao Nào quá! Tôi không muốn chết, tôi không muốn chết. Tại mặt thấy mặt Ly Tâm vừa có tiếng sắc hồng, đột nhiên trở nên trắng mệt, bàn tay đang nắm cổ tay hắn lạnh buốt, hắn liền khùng một tiếng, sợ buông lỏng bàn tay, không quên vuốt cây cổ đi tâm. Không muốn chết, vậy em còn dám làm trái mệnh lệnh của tôi không? Ly Tâm lắc đầu, Không phải, tại là phổ nói tình trạng của anh còn được khống chế, nếu không... Cô không nói hết đâu, bà nhìn chăm chăm vào tề mặt, tề mặt vẫn chưa vui giận. Nghe lời lập hộ, hắn là lão đại của em, hay tôi là lão đại của em, cơ thể tôi đến được hắn làm chủ từ khi nào, bản thân tôi không biết tôi có thể chịu đựng đến lúc nào hay sao, nếu tôi chết, tôi sẽ kéo theo em xuống mồ cùng tôi, nếu tôi không chết, dù em có muốn chết, đừng hòng. Đến lúc này, Ly Tâm hiểu ý của Tề Mặt Trong lòng Tề Mặt đã có định liệu với tình trạng sức khỏe của hắn Mặc dù cơ quan nội tạng của hắn không được khống chế ở giai đoạn cuối cùng Nhưng Tề Mặt biết hắn vẫn có thể chống đỡ thêm một thời gian Vì vậy hắn mới mở miệng nói không cần Tề Mặt mang người nét một là một Hai là hai, cần là cần, không cần là không cần Hắn thẳng thắng hơn bất cứ người nào khác Lúc đó Ly Tâm không để ý Tề Mặt tưởng hắn sợ cô chết nên mới nói không cần làm sao cô có thể quên con người nhà là tên mặt máu lạnh chứ nếu hắn không chắc chắn lĩnh trạng của hắn hắn sẽ không từ chối đâu ly tâm dứng mắt nhìn tình mặt miệng nở nụ cười miễn cưỡng lão đại chuyện đó ly tâm ấp e ấp ứng mãi vẫn không nói nên lời tề mặt thấy vậy sắc mặt càng u ám từ hôm nay trở đi đau quá lão đại đau quá nghe tề mặt mở lời ly tâm đột nhiên kêu lên gương mặt lộ vẻ đáng thương hai mắt ngân ngấn sọc lệ ly tâm đón câu nói của tề mặt tám chín phần không phải tốt đẹp nhất định là trừng phạt gì đó bây giờ cô đã thảm lắm rồi vẫn còn nằm nguyên trên giường truyền máu và thể cử động nếu tề mặt còn trừng phạt cô chắc cô không sống nổi mất thấy ly tâm kêu đau và nhìn vẻ mặt đáng thương của ly tâm nộ khí Trong ánh mắt tên mặt vừa tắt đi Đột cuộc trở lại trong dây lát Vì thầm thầm kêu khổ trong lòng Cười quên bén đi mất chiêu Rồi rồi của cô không có tác dụng Vì tầm vỏ vàng mở miệng Tôi biết rồi Lần này là tôi không nghe lời anh Không tin tưởng vào anh Lần sau tôi sẽ không dám nữa Nhưng thưa lão đại Anh hãy nể tình tôi trung thành với anh Xin đừng phạt tôi có được không Cả người tôi từ đầu đến chân toàn là tích thương Họ còn ở trong tổ chức ăn trộm, vì tầm nhờ chiêu giả bộ ngoan ngoãn đáng thương đã qua mặt rất nhiều người, trong đó có cả hai người vô cùng tin anh là thủ lĩnh tổ chức và thầy giáo của cô, nhưng đối diện với tề mặt. Chiều này hoàn toàn vô dụng, không biết có phải là do tề mặt gặp nhiều rồi nên luôn nhìn thấu nội tâm của người khác, hẳn luôn biết người ở trước mặt hắn thật lòng hay giả dối. Trước đây, Ly tâm thường đánh chết cũng không cúi đầu trước tề mặt nên hắn mới có cái nhìn khác về cô, con người vốn tiên sơm dễ đổi và tính khó dời, tuyệt đối không cần một chút đau đớn mà giả mổ đáng thương, nước mắt rèn rũa, hơn nữa tề mặt ghét nhất hẹn người giả dối và lừa hắn. Mai mà Ly Tâm tinh ý, lập tức nhận lỗi với hắn. Nghe Ly Tâm nói vậy, tề mặt từ từ trình tĩnh lại. Trước đó, sự tức giận của hắn của bị dập tắt bởi câu trung thành của Ly Tâm, nhìn bộ diện ấp ức của cô. Tề mặt cất giọng lạnh lùng, và thường hỏi hẳn rồi tính sau. Ly Tâm như vậy liền cao mà bất mãn, Lão đại! Tề mặt không thèm để ý đến vẻ mặt không hài lòng của Ly Tâm. Hắn nói trầm trầm. Bây giờ, nghỉ ngơi cho tôi nói xong hắn nằm nghiêng người xuống bên cạnh vi tâm một tay ôm chặt cô Đi tâm thấy không có cơ hội để thương lượng bất giác than thầm trong lòng cô từ từ nhắm mắt lại tất cả để khi nào bình phục tính sao chuyện gì đến muốn trốn tránh cũng không trốn được thôi thì cứ thuận theo tự nhiên lạp hộ đứng ở bên ngoài từ nãy đến giờ sau khi trong phòng không còn ẩm tỉnh anh ta mới thở vào nhẹ nhõm. Trên thực tế, Đạp Hồ biết dự vật sức khỏe của tề mặt, dù nguyên bị chảy máu, hắn vẫn có thể chống đổ vài ngày. Nếu ly tâm không cho ống máu cuối cùng, cô cũng tuyệt đối không rơi vào tình trạng như hiện nay. Nhưng khi các triệu chứng nhiễm xạ bột phát nhanh như vậy, Đạp Hồ không dám mơ là nếu có thể khống chế bệnh trạng, thì nhất định phải hành động ngay. Vì vậy, rơi vào hoàn cảnh đó, Đạp Hồ không thể làm khác. Anh ta không thể để tay mặt xảy ra bức trắc, kèn không thể khoanh tay, nhìn trong khi biết rõ có khả năng khống chế tình trạng phát mệnh lạp hộ tinh đám hồng ương cũng có suy nghĩ như anh ta, nên bọn họ mới không phản đối Trên thực tế, kể từ khi biết ly tâm thuộc nhóm máu đặc biệt, anh ta đã bắt đầu triển khai tìm kiếm những người có cùng nhóm máu với ly tâm Ly tâm sống tính cạnh bọn họ một ngày nào đó gặp nguy hiểm nhưng không biết chừng, nên phải có sự chuẩn bị từ trước Hơn nữa, Lập hộ không phải bắt ly tâm đánh đổi mạng sống cuối tề mặt, mà chỉ muốn biết ly tâm có toàn tâm toàn ý, hết Mình vì tề mặt hay không Vì sợ bọn họ đã có câu trả lời xét đáng Sợ vết rơi trên vai Là phụ bất xét cười ngường Tề mặt quá hiểu bọn họ Cũng quá coi trọng liên tâm Tề mặt có thể đón Ra thủ đoạn của bọn họ Nên mới ngăn cản liên tâm Ngay sau khi hắn mới tỉnh lại Tề mặt không muốn liên tâm mạo hiểm Cho dù bọn họ có sự chuẩn bị đi chăng nữa Cũng không ai dám bảo đảm Không sẽ ra chuyện ngoài ý muốn Nếu không có mệnh lệnh có tề mặt, ai dám ra tay đánh năm người bọn họ tàn nhẫn như vậy. đề chẳng phải tề mặt có ý đòi lại công bằng cho ly tâm hay sao. Cũng may mà ly tâm không bị chết. Cũng may mọi người có sự chuẩn bị chu đáo. Lập hộ đứng thẳng người đi về phía phòng thuốc. Anh ta không quay lại nhìn căn phòng đã đóng cửa. Ly tâm, cô tự có phút đi. Trong mắt của người khác, hành động của cô chắc chắn là hành động dũng cảm nhất. Nhưng trong mắt của lão đại... Đó là hành động ngu xuẩn không khi sánh bằng. cuộc xích nửa mất mẹ sống. Mà lão đã trơn quý. Bây giờ chỉ có thể cầu xin thượng đế hay bảo về cô. Thế nào rồi? Đám sao quên phòng ưng đều ở trong phòng thuốc. Nghe câu hỏi của sao quên. Lạp hộ cười gượng. Nhấm máu chuẩn rồi. Cho đến bây giờ chưa xuất hiện hiện tượng ba xích. Chắc là không thành vấn đề. Đám phòng ưng nghe vậy nhẹ nhõm hẳn. Sao ngồi xuống với sofa lên tiếng Hy vọng tài đường tàn nhẫn quá Tôi cũng chỉ muốn tốt cho anh ấy mà thôi Lập hồ cười như không cười Sao quen lão đại Có lẽ hy vọng của anh sẽ không trở thành hiện thực Đợt này lão đại nổi sao thật sự vì tâm và tỉnh dậy đã bị lão đại mắng trong một trận nên thân Cô ấy có lẽ không tránh khỏi sự trừng phạt Sao quen lão đại Không nói chắc anh cũng hiểu Hoàng ưu chiên ngang Thế là thế nào? Ân ở châu mài chẳng phải lão đại quan tâm đến ly tâm sao chúng ta bị đánh thảm như thế cũng vì giúp ly tâm trút giận mà thôi vừa nói anh ta vừa vặn cố tay lạp hồ còn chưa lên tiếng hồng ưng mỉm cười lão đại xứ phạt chúng ta thứ nhất vì chúng ta không nghe lệnh của lão đại thứ hai là thích can thiệp chuyện của người khác hồng ưng dừng lại một giây rồi nói tiếp lão đại xứ phạt ly tâm là vì cô ấy không nghe lời lão đại như chúng ta, nhưng tại cả thường mạng sống của bản thân còn nghiêm trọng hơn chúng ta. Học ưng phải giấc lời, cả đám liền người vượn, sao quen anh tiếng. Thật là một người kỳ cục, nhưng không biết cô gái, thiếu một sợi gân như ly tâm, liệu có hiệu ý của Tề. Tọn tâm tòng ý tin tưởng anh ấy, còn anh ấy như thượng đế, sao có hết cho anh ấy hay không? Hắc ưng nói lãnh nạn. Tất nhiên phải tin tưởng hoàn toàn phục tung lão đại Hoàng ưng lắc đầu Dựa vào đầu óc của ly tâm ấy à Nói của ấy thông minh Có lúc của ấy thật sự thiếu một sợi dây thần kinh Nói của ấy ngốc nghếch Có lúc là thông minh chết thôi Nhưng tâm ý của lão đại Có lẽ ly tâm tám chín phần sẽ không hiểu Hồng ưng mỉm cười Chuyện của lão đại Không cần chúng ta vẫn tâm bây giờ nó xen chính sự hai các chú tiếp tục thảo luận vấn đề này lời nở của hồng ân khiến tất cả mọi người có mặt nở da gà và lắc đầu ngoảnh ngoậy thèm mà không cho phép bọn họ xí vào việc riêng của hắn trên thực tế từ trước đến nay hắn cũng chẳng có việc riêng tư bọn họ theo hắn nhiều năm quen từ xử lý từ lâu bây giờ đột nhiên xuất hiện cô ly tâm bọn họ theo thói quen Tự đưa ra quyết định, kết quả là ăn bốn mươi rồi, bây giờ cậu quan tâm đến chuyện riêng tư của lâu lạ nữa, chỉ e là già cũng không còn, bọn họ nên chuyên tâm vào công việc của bọn họ thì hơn. Hồng ưng thấy vậy nói nghiêm túc, thời gian này chúng ta không thể toàn bộ tập trung ở nơi này, sao quen đáo đại, anh đã đến đây rồi, hay là ở lại vài ngày đi, đây là tâm ý của chúng tôi. chương bảy mươi sáu xử phạt sao quen nghe nói vậy đưa mắt lườm tứ ưng tứ ưng chưa vào giờ cùng lúc tụ tập ở tề xa hơn nữa là ở lâu những hai ba ngày kẻ có đầu óc và cái mũi tinh tường chắc, chắc chắn sẽ ngửi ra mùi gì đó thể lực tề mặt vẫn chưa phục hồi hoàn, hoàn toàn nên cần một người bảo vệ tứ ưng không tiện ở lại bên cạnh tề mặt vậy chỉ còn một mình sao quen sao quen cao ngoài đáp tầm ý nói hay thật đấy thôi Tôi khủng không nhiều lời với các chú, hiếm có dịp tới tề ra, tôi sẽ ở lại hai ngày Nói xong, anh ta đứng dậy đi ra ngoài Tứ ưng nhìn nhau gật đầu, từ bây giờ bọn họ ở trong đại bản danh của tề gia nhưng vẫn không thể lơ là cảnh sát Sao quen có thể ở bên cạnh tề mặt mấy ngày thì tốt quá, dù mà thân thủ của Sao quen làm vệ sĩ có tề mặt tuyệt đối không thành vấn đề Thời gian vùng phục trôi qua, Ly Tâm được tiếp má tươi, sắc mặt ngày càng khá hơn. Một hai ngày cô đã có thể xuống giường đi lại. Trên thực tế, Ly Tâm chỉ bị thương ngoài da, còn về chỉ mất máu quá nhiều. Cô được bổ sung kịp nền phục hồi nhanh chóng. Tình trạng hồi phục vết thương của tên mặt còn nhanh hơn Ly Tâm. Hai ngày sau, trông hắn gần như lúc trước, chỉ có điều thể lực của hắn không hiểu tại sao. Hồi phục từng nói chậm. Theo sự suy si đoán của lập hộ, có lẽ do tề mặt bị nỗi thương nặng nề, nên thể lực mới không thể nhanh chóng hồi phục. Tuy nhiên đây cũng không phải là vấn đề to tát, tề mặt vẫn hoàn toàn bình thường ngoài việc không có sức mạnh. Mặc dù khỏe mạnh, mặc dù khỏe lại nhưng đi tâm cũng chỉ biết mở miệng khi cơm được đưa đến, sờ chân giữa tay khi thay quần áo, mạnh tuyệt đều do tề mặt phụ trách, nổ khí trong đáy mắt hắn không biết mất, mà ngày càng đậm hơn do tiền mặt không thể hiện ra ngoài nên đặt vọt và sao quen dù ở bên cạnh tiền mặt cả ngày cũng không phát hiện ra chỉ có ly tâm cảm nhận rõ ràng đặc biệt là lúc bôi thuốc cho ly tâm sắc mặt tiền mặt càng khó coi khi thấy những dấu kim tim trên cánh tay cô khiến ly tâm đến lúc ăn cơm cũng giật mình thong thót cô thầm lo lắng Không biết vết thương nhanh khỏi tốt hơn, hay chậm khỏi tốt hơn, không biết sau khi cô lạnh hẳn, tề mặt sẽ xứ phạt cô thế nào, gương mặt đen xùy của hắn, khiến cô không khỏi tóc mồ hôi lạnh. Hai ngày sau, Zawen không rời khỏi tề mặt, nhưng Zawen chỉ đứng sau lưng tề mặt. Khi tề mặt đưa mắt về phía anh ta, anh ta liền cười hi hi giống như một tên ngốc chứ chẳng phải là thủ đỉnh tổ chức Mafia Italy khiến Ly đi Tâm cũng cảm thấy lo lắng thay anh ta có điều để tránh sự trừng phạt của Tề Mặt phản ứng đó có thấm vào đâu nếu không vượt qua cơ ải này anh ta sẽ bị đẩy lên sao hỏa nào than mất Tuy nhiên trong hai ngày qua Tề Mặt chỉ đối xử lạnh lùng với Ly Tâm hắn coi sao quên không tồn tại Chỉ sao quen biết rõ, tề mặt không thể hiện thái độ, có nghĩa là một cơn thịnh nộ càng ác chiến hơn đang chờ đón anh ta. sao quen nhận lời làm vệ sĩ của tề mặt, cũng chỉ với mục đích tìm xem có cách nào dập tắt nổ khí của tề mặt. Kết quả, thái độ của tề mặt khiến anh ta không biết đường nào mà lần. Sáng sớm, ánh nắng ban mai chiếu khắp bốn phương, đá cây rung rinh bởi làn gió nhẹ nhẹ, tiếng chim hót liếu lo, thời tiết ấm áp bảo hiểm một ngày đẹp trời đứng trong căn phòng tối ly tâm trừng mắt với hoàng ân tại sao cô bị đưa đến đây vết thương của cô vẫn chưa làm hẳn cơ mà tại sao một ngày đẹp trời như vậy cô không thể ra ngoài tắm nắng chuyên tâm trị liệu mà bị đưa xuống một cái tầng hầm trống không thế này thấy phản án trách của ly tâm hoàng ân nhún vai đây là mệnh lệnh của lão đại nếu cô không nghe tôi cũng không ngăn cản cô nghe hoàng ung nói đây là mệnh lệnh của tề mặc vì tập bức xét rùng mình cô sắp bị xử phạt rồi mấy ngày vừa qua không nghe tề mặc nhắc đến vì Tâm còn tưởng tề mặc tha cho cô bây giờ mới thấy cô nên tin tưởng tuyệt đối tin tưởng vô điều kiện và lời nói của tề mặc bởi vì hắn không bao giờ quên vì Tâm cao mày hỏi tôi bị xử phạt như thế nào hoàng ung nhấc cái hộp bàn da vừa mang đến và mở hộp tôi không biết Nhiệm vụ của tôi hôm nay là dạy cô sử dụng súng Súng Li tâm nghi hoặc Hỏi Hoàng Ương khi nhìn thấy bé súng đen nhánh bên trong hộp Hoàng Ương không còn vẻ mặt vô tư như thường ngày Anh ta tỏ ra nghiêm túc Cô hãy nhìn động tác và trình tự tôi làm Tôi chỉ dạy một lần thôi Nói xong, anh ta lấy các bộ phận trong hộp Và bắt đầu lắp ráp khỏi súng lục Hoàng Ương lắp rất nhanh Lắp một cái đã thành khỏi súng lục hoàn chỉnh Hoàng Ương không nhìn ly tâm, nhanh chóng tháo dở khẩu súng và đặt về chỗ cũ. Sau đó anh ta mới qua sang ly tâm, với mặt vô cảm, đến lượt cô. Ly tâm hơi nhét mép, vừa sửa tay cầm đồ vừa nhớ lại trình tờ lớp sát vừa rồi. Tại sao lại dạy tôi cách sử dụng súng? Đây là sự trừng phạt kiểu gì thế? Hoàng Ương cứ sống lạnh lùng. Trong lúc huấn luyện, không được lấy linh tinh, tôi cô 2 phút, nếu 2 phút vẫn chưa lắp xong. cô định cho tôi không khách khí bàn tạp vừa nói vừa đi tới một góc rút một chiếc roi dài sau đó vụt mạnh vào không khí tiếng roi vung vút sắc lạnh truyền đến tai ly tâm khiến cô bớt rét sưởng người đến lúc này ly tâm mới biết hoàng ân thật sự nghiêm túc cô bắt đầu lắp ráp khẩu súng lục sự trừng phạt của tên mặt đó với cô là bắt cô học cách sử dụng súng không biết hắn có ý gì cả căn phòng chìm trong yên lặng chỉ nghe thấy tiếng đồng hồ tích tắc bên tai hoàng ân còn hai mươi giây nữa Hoàng Ương không nhìn đồng hồ Cứ sập lạnh lùng Li tâm cao mài Tẩy nhanh tha tác trên tay Đáp với một người chỉ viết mỗi động tác Bớt cò súng như ly tâm Thời gian 2 phút lâu quá ít Cô lấp mãi cũng không thành hình Hoàng Ương Anh dạy cho tôi một lần đúng không Vừa rồi động tác của anh nhanh quá Tôi vẫn chưa nhìn rõ Thấy thời gian sắp hết Li tâm ngẩng đầu đáp với Hoàng Ương Hoàng Ương không thay đổi sắc mặt Bắt đầu đếm ngược 3 giây, 2 giây một giây thời gian vừa hết hoàng ân đột ngột quất chiếc roi da dài trong tay lên người ly tâm không ngờ hoàng ân ra tay thật ly tâm vội nét xiên một bên nhường chiếc roi da của hoàng ân như vật thể sống bám theo ly tâm không rời và cuối cùng đánh trúng vắp tay ly tâm ly tâm cảm thấy cánh tay đau rát, cô trừng mắt bố hoàng ưng tôi có địa vị ngang bằng các anh không được sự đồng ý của tôi các anh không thể chạm vào người tôi câu này đánh bọn họ nói với cô, bây giờ để dám đánh cô, hoàng ân tỏ sự khuôn mặt lạnh lùng. đây là mệnh lệnh của lão đại, nếu cô không phục có thể tìm lão đại chất vấn. bây giờ cô hãy làm lại cho tôi, nhưng lần này tôi chỉ cho cô một khúc rưỡi. liệt tâm nghe nói mệnh lệnh của tề nặc biết hoàng ân sẽ không nể tình cô hoàng ư nói xong liền tháo khẩu súng ly tâm lắp dở để vào chỗ cũ sẽ bắt đầu tính thời gian mà không hề hỏi ly tâm đã chuẩn bị xong chưa Vì tâm nghiến răng cố chịu nỗi đau rát ở cánh tay và bắt đầu lắp súng ly tâm thần trộm nên cô được huấn luyện nhanh tay nhanh mắt vừa rồi hoàng ưng lắp súng khá nhanh nhưng cái động tác không lọt qua mắt cô ly tâm chỉ là phản kháng từ trong ý thức không tập trung tinh thần nên mới không thành công bây giờ biết không thể làm theo ý mình ly tâm thầm rửa tiền mặt trong bàn tay bắt đầu lắp súng với tốc độ nhanh nhất một phút mười hai giây nhìn khẩu súng hoàn chỉnh trong tay ly tâm hoàng ương thông báo thời gian xem ra cô ly tâm này thật sự là người ngắt năng lực lúc này trò lòng mày của hoàng ương mới từ từ xảy ra anh ta còn tướng mệnh lệnh của lão đại quá hà khắc với ly tâm nhưng không hoàn toàn là như vậy Hoàng Ân lật đầu với liên tâm, anh ta quay người đi sang chỗ huấn luyện ở bên cạnh. Vì tâm đảo mắt qua chỗ tập bắn rộng cả ngàn mét vuông. Lúc đầu cô còn nghĩ một cái phòng rộng như vậy không biết để làm gì. Hóa ra đây là nơi chuyên tập bắn súng. Khi đứng vào vị trí, Hoàng Ân nhận khẩu súng trong tay liên tâm. Khoảng cách từ đây đến bia tập bắn là năm mươi mét. Vị trí dưới hồng tâm chỉ có một cm Nhiệm vụ của cô hôm nay là phải bắn trúng hai hồng tâm nếu không cô sẽ không được rời khỏi nơi này vừa nói anh ta vừa bắn bằng bằng Sáo phát mà không thèm ngắm vì tâm thấy trên bia vật bắn có đúng một lỗ đạn sáu viên đạn cùng bắn trúng vào một điểm trên hồng tâm vì tâm vẫn xét lương hoàng ưng cô biết anh ta bắn súng giỏi từ lâu không cần anh ta trổ tài hoàng ưng quay đầu nhìn ly tâm và tung khẩu súng cho cô Nếu cô bán không trúng thì sẽ bị nhóc ở nơi này, đến khi nào bán trúng mới được phép ra ngoài. Nói xong, anh ta sẽ bước rộng đến cửa phòng. Ly Tâm còn chưa biết phải làm sao, hoàng ưng đến cửa phòng, đột nhiên bắt đầu nói. Tụi quên không báo cho cô biết, quy định ở đây là không có nước uống, không cơm ăn, cô cứ tha hồ như vua lề mề đi. Nói xong hoàng ưng lập tức biến mất chỉ nghe một tiếng cắt vọng đến cánh cửa đã bị khóa chặt. Bì tập xa sầm mặt khi nghe hoàng ưu nói không có nước uống và cơm ăn, nhìn xuống khẩu súng trong tay và bì tập bắn ở phía đối diện, còn nghiến răng kẹn kẹt. "Không cho tôi ăn cơm, đừng mơ, ly tâm tôi không phải đồ vô dụng." Nói xong, ly tâm bắt đầu tấn công bì tập bắn tới tấp, bang bang bang. Thủy súng nổ trong phong xe yên tĩnh khi căn phòng lǐ tầng ngầm tràn đầy sức sống. Đấy chết thật, suốt cuộc đây là trò gì? Bắn cho đến khi cánh tay tê liệt, thì tâm dừng lại trừng mắt nhìn bi tập bắn, không có một viên đạn mà trúng hồng tâm. Cô đã bắn không biết bao nhiêu lâu, nhả không biết bao nhiêu viên đạn mà không trúng. Nếu không phải hoàng ưu thì phản trước, chắc chắn mình tâm sẽ cho rằng súng của cô có vấn đề. Bắn súng nhìn bên ngoài không phải là trò tốn thể lực. Nhưng khi thử qua mới biết khó khăn đến mức nào, cảnh ta ly tâm lúc này vừa đau nhất vừa tê liệt. Cô đứng dựa vào tường, điều hòa hở thở. Cơ thể ly tâm vẫn chưa khó hẳn, nhưng không có sức. Bây giờ cô lại phải đứng một thời gian dài, thực hiện một động tác. Gương mặt cô dần dần trắng mệt từng giọt mồ hôi từ trán rõ xuống. Rối buộn quá, tề mặt, anh không phải là người tốt. Vì tập nhĩ răng lại bắt đầu tập bắn. Mụn trống rỗng kêu ung ụt khiến cô vô cùng khó chịu Vì Tâm còn việc tập và đối diện là thề mặt Phẫn nộ nhã đạn vào người hắn Vì Tâm vốn tưởng tên mặt không trừng phạt cô Trước đây hắn chưa từng phạt nặng cô bao giờ Mặc dù hắn rất ha khắc Nhưng cô đều có thể lấy công chụp tội Lần này Ly tâm tưởng cô có công cứu hắn Nên sẽ tha cho cô Không biết tên mặt tự dân đứt sợi dây hân kinh nào Lời cô đến nay xử phạt xử phạt không nói làm gì tại sao mà không cho cô ăn cơm Đây là điều cô ghét nhất chuyện gì cũng có thể thương lượng ngoài việc ăn uống Kẻ nguyễn đi tăng càng tức giận cô chỉ biết trút giận vào bị đèn trước mặt ở phòng trên cùng có tầng ngành học ưng lắc đầu kia chứng kiến cảnh tượng ở bên dưới đang thành giám sát có phải lão đại nghiêm khắc quá không cô ấy vẫn chưa khỏi bệnh lại chưa học bán súng bao giờ hoàng ưng ngồi ở bên cạnh nhún vai lão đại dặn dò như vậy tôi làm sao giúp không nghe tôi đã chỉnh bia đạn ở khoảng cách ngắn nhất rồi hơn nữa sáng nay tôi cũng cho cô ấy ăn nhiều rộng mới đưa cô ấy đi mà anh đừng quên năm đó chúng ta cũng chưa từng học bán súng bị lão đại quăng ở đó ba ngày ba đêm lúc đó chúng ta mới bao nhiêu tuổi có tám tuổi thôi sắc mặt hoàng ưng trở nên u ám khi nhớ lại chị bị bỏ đói phải bán sống bán chết bán trúng mục đích mới được thả ra ngoài Trên màn hình hiển thị Đi tập một tay sờ bụng Một tay vắng súng Mồ hôi chảy ròng ròng xuống má cô Hồng Ân nhanh tiếng Thuộc hạ của lão đại cũng phải dễ làm Chuyện này thật nhận quá tưởng là trường phạt Nhưng mình đút cần đến phải biết dụng ý của lão đại Đi tâm hình như vẫn chưa hiểu ra Hoàng Ân không rời mắt khỏi ly tâm trên màn hình Cũng có thể cô ấy hiểu Nhưng thật sự không có tư chất Nghe Hoàng Ân nói vậy Hồng Ân bất xác chiếu mài Có lẽ Hoàng Ân nói đúng, Lý Tâm vốn là người thông minh xảo hoạt cô ấy chắc chắn hiểu được ý nghĩa của vụ xử phạt lần này về việc Ly Tâm bắn mãi không trúng, có lẽ xuất phát từ tư chất của cô. Thật ra Hoàng Ân và Hồng Ân không biết, Ly Tâm một khi đói bụng là đã ốc mơ hồ lẫn lộn, cô làm sao có thể nghĩ sâu xa như vậy. Ly Tâm chỉ muốn bắn trúng hai phát rồi đi ra ngoài giải quyết cái bụng mà thôi, không thể không thừa nhận ở những vui viện khác vì cảm giác thông minh, nhưng về mặt này cô từ nói chậm hiểu thằng thằng thằng tiếng súng vẫn liên tục vang vọng khắp tầng ngầm bên đầu là những nọc đạn không ngừng nghỉ, sau đó từng viên từng viên được bắn ra cuối cùng mãi mới có một viên súng nổ lúc này đã một ngày trôi qua gió đêm thổi nhẹ nhẹ mang mùi hương thảo mọc cả thành phố New York được thắp sáng bởi ánh đèn điện đủ lõi màu sắc, dưới tầng hầm Vì Tâm không nhấc nổi tay, mà cô trắng mệt, một tay ôm bụng ngồi bẹt xuống đất. Mệt quá, mệt ít mức toàn thân cô không còn chút sức lực. Cánh tay bắn súng cứng đồ như không phải tay của cô. Vì Tâm rõ ràng đã tập trung hết sức lực và tinh thần, tại sao cô vẫn không bắn trúng dù chỉ một phát đạn. Nếu cứ tiếp tục như vậy, có lẽ cô sẽ bị chết đói ở nơi này. Mị Tâm bước xét đưa mắt nhìn cánh cửa bị khóa chặt, cánh cửa đó đối với cô vô cùng đơn giản, chỉ động một ngón tay là có thể mở ra, nhưng chắc chắn người có tên mặt ở bên ngoài sẽ lại ném cô vào trong này. Mất mặt quá, sống đến bây giờ cô chưa bao giờ không hoàn thành được huấn luyện. Mị Tâm muốn đứng nhị, nhưng cơ thể mất hết sức lực của cô không giống nhích nổi. Mị Tâm biết tề mặt nói 1 là 1, 2 là 2, nếu cô không bán trúng, cô đừng mong ra ngoài. Vì vậy, Ly Tam không dám thả lỏng, nhưng cô đã cố gắng hết sức mà vẫn không trúng. Người đến chuyện sẽ chết đói ở nơi này, toàn thân Ly Tam căng cứng. Cô bám vào bờ tường, từ từ đứng dậy, nếu đổi đã loa trước đây, Ly Tam sẽ không vô dụng như vậy. Một ngày không ăn đối với cô, chưa là gì cả, lúc nhỏ chịu sự huấn luyện nặng nề hơn mà cô vẫn có thể kiên trì. Tất cả là do cơ thể bây giờ, dường như không bằng trước kia. Thời gian gần đây, ly tâm liên tục bị thua, Tiểu ham nhiều thế lực, hơn nữa vết thương trên người cô chưa lành thẳng, khi cô không chịu nổi, cường độ huấn luyện không nặng cũng không nhẹ như thế này. Cánh tay trượt xuống, cơ thể ly tâm không chống đỡ nổi khiến cô nhả xuống đất, cô bất giác cười gượng, một ly tâm từ năm 10 tuổi chưa bao giờ thảm hạn như thế này, cô bị gục ngã với đói khét và đau đớn, thật mất mặt quá đi. Ly Tâm còn chưa lấy lại hơi thở bình thường một bóng hình xuất hiện trên đầu cô Ly Tâm ngước nhìn đặt vào mắt cô là bộ diễn ảnh nùng của tề mặt lão đại, tôi hết sức rồi không phải cô thỏa hiệp mà cô thật sự không ngắn ngựa nổi tề mặt đứng nhìn Ly Tâm sờ bọc lát đưa tay ôm Ly Tâm đứng dậy em vẫn chưa hoàn thành nhiệm vụ Ly Tâm tự pha lòng tề mặt cô gật nhẹ đầu Ly Tâm biết lời tề mặt nói ra Như các đứt đổ đi không lấy lại được. Cô cũng không muốn như vậy. Học Ly Tâm là người có cá tính, không chịu thua. Đổi mặt với khó khăn thử thách, cô kèn không bỏ cuộc. Chỉ là bây giờ. Sức lực của cô không cho phép, cô phải biết làm sao. Ly Tâm còn đang không biết mở miệng như thế nào. Tại cô đột nhiên bị nhấc lên, Ly Tâm qua sang nhìn. Thấy tên mặt nắm cô tay cô dơ về phía trước. Hắn đã người cô đứng thẳng nhắm thẳng nhớ tĩnh tâm thấy tề mặt kêu xích cô ly tâm liền gật đầu cùng tề mặt đứng vào vị trí tựa vào vờ ngực rộng và rắn chắc của tề mặt không hiểu sao ly tâm đột nhiên cảm thấy rất tự tin động cô dần dần bình tĩnh lại trong đầu không còn tạp niệm tất cả mọi phiền muộn bất mãn từ cao tự đại đều biến mất lúc này ly tâm hoàn toàn tĩnh tâm trong mắt cô chỉ còn lại duy nhất tâm điểm trên bi đi tập bắn păng tiếng súng đanh thép vang lên viên đạn mà trúng hồng tâm miệng đi tâm công nhanh thành nụ cười cười gì bắn một phát nữa và nói lạnh lùng của tìm mặt vang lên khiến ly tâm lập tức ngậm miệng cô còn một phát súng nữa vẫn là tiếng súng đanh thép phát này ly tâm cũng bắn trúng hồng tâm tại sao tụi em lại bắn không trúng Tên mặt vừa hỏi vừa thả tay ly tâm xuống ly tâm đã nụ cười nói khẽ bởi vì tâm không đủ tỉnh Đức này đi tâm hiểu ra hàm nghĩa của việc tề mặt phử phạt cô Đó là do tâm của cô không tỉnh Nếu cô bình tĩnh minh nhận vấn đề Giữa vào trí thông minh của cô Không có đoán ra dụng ý của đám lập hộ Không khó đoán ra ý tứ của tề mặt Khi hắn từ chối lên méo của cô Sinh mẹ có một Việc đói không thể lãng phí Đây chính là ý của tề mặt Ở trong lòng tề mặt đi tâm miễn gờ lên tiếng Lão đại tôi rõ rạ Có điều bây giờ tôi đói quá Tên mặt đầu, hắn của người bé Ly Tâm ra ngoài Trên đời này làm bất cứ việc gì Cũng cần phải tỉnh tâm, sổ dĩ trên mặt khi cứu cô và vì hắn biết không còn sự lựa chọn nào khác Nếu hắn không đi, Ly Tâm sẽ bất mạng. Từ việc Ly Tâm cứu hắn, tuy động cơ không sai Nhưng cô đã quên mất các yếu tố từ bên ngoài Sẵn đánh đổi mạng sống của cô không phải là sự lựa chọn duy nhất Cô là người của hắn, hắn sẽ không để cô bị tổn thương và kẻ khác càng không cho phép cô tự tổn thương bản thân bảo vệ một người có thể bảo vệ một giờ nhưng không thể bảo vệ cả đời khiến cô trở nên mạnh hơn khiến cô biết thế nào để tự bảo vệ bản thân mới là cách bảo vệ và che chở thật sự